122 Đức tin một kẻ vô tín không phải là một kẻ không tin cái mà y đã được dạy mà là kẻ nói rằng y tin nhưng thật ra y không tin. Mọi tôn giáo đều có câu trả lời của nó cho câu hỏi tôi có thể sống đời tôi như thế nào không phải cho nhân loại mà cho cái sự mãi đã mang tôi vào trong thế gian này. Henry David Thoreau đã nói Đối với phần lớn nhân loại, tôn giáo là một truyền thống, hoặc chính xác hơn, truyền thống là tôn giáo. Bước thứ nhất dẫn tới sự hoàn hảo đạo đức, mặc dù có thể dường như kỳ lạ là giải phóng chính bạn khỏi cái tôn giáo mà với nó bạn đã lớn lên. Theo như tôi biết thì chưa có ai từng đạt tới sự phát triển tâm linh dọc theo bất kỳ con đường nào khác hơn con đường mà những lực lực không hủy diệt mà tăng cường củng cố đức tin. Tôn giáo đích thực là một tôn giáo của trí năng, nó không đối nghịch với trí năng. Chú giải. 1. Một, một kẻ vô tín không phải là một kẻ không tin cái mà y đã được dạy, mà là kẻ nói rằng y tin nhưng thật ra y không tin. Kẻ không tin cái mà y đã được dạy không hẳn là kẻ vô tín Bởi vì y có thể có một niềm tin vào một chủ thuyết hay một tôn giáo nào khác. Nhưng kẻ không tin mà nói rằng niềm tin thì rõ ràng y không tin vào cái gì cả. 2. Tôn giáo đích thực là một tôn giáo của trí năng. Nó không đối nghịch với trí năng. Có một giai đoạn tôn stoi bị xung đột giữa đức tin và lý trí và cho rằng hai cái đó loại trừ lẫn nhau. Nếu có đức tin thì phải từ bỏ lý trí, hoàn ngược lại xem tự thú. Nhưng ở đây ông lại cho rằng một tôn giáo đích thực phải đặt nền tảng trên trí năng. Có nghĩa là quan điểm của ông đã hoàn toàn thay đổi.